mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám vuông tròn tròn À quên ừ, kẻ trừng phạt à, xin lỗi các bạn tại vì là mấy bữa nay xem nhiều các video cách phát âm của công nghệ giáo dục nhiều nó cũng mình cũng lẫn mất à, xin lỗi các bạn bây giờ mình vẫn đọc theo cái uh, tiếng việt uh, cổ truyền tinh hoa của người việt nam à, các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám kẻ trừng phạt của tác giả vi nhất đồng Dưới dòng đọc của MC Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Chương 14 Bức ảnh đầu mối Lúc nãy sau khi cậu về Tôi trở lại phòng bảo vệ Một lúc sau Cảm giác có thứ gì đó vừa rơi xuống Tôi chạy ra xem thì nhặt được phong thư này dưới đất Tôi ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai Tôi nghĩ chuyện này thật kỳ quặc, liền lên tìm cậu ngay đây. Lão Trương dứt lời, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào phong thư trên tay tôi, xem giao ngấy cũng khá khiếu kỳ Tôi biết rõ nhất định có liên quan đến vụ án, nội dung bên trong không tiện để Lão Trương biết, liền cảm ơn rồi đóng cửa lại. Sau khi khóa cửa chặt chẽ, tôi không thể chờ đợi thêm nữa, vội vàng bóc thư ra. Lăn này không có bức tư nào bên trong, chỉ có một bức ảnh, trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, tôi như bị thứ gì chặn họng, từ từ quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Bức ảnh được chụp từ bên ngoài cửa sổ vào, chiếc chăn bên giường vồng lên, trên gối thấp thoáng một gương mặt, đó chính là tôi. Lúc đó tôi đang nằm nghiêng, mặt quay về cửa sổ, rõ ràng bức ảnh được chụp lúc chiều nay, khi trời sẩm tối. Nên nước ảnh hơi mờ, hòa trong bóng tối của bức ảnh, có một bóng đen vô cùng nổi bật khiến trái tim tôi tê dại. Hắn tao chừng mét 1, mét 2, đứng cạnh giường, ngay sau lưng tôi, hắn mặc bộ đồ đen, đội mũ đen, chỉ có gương mặt, có phần trắng nhợt. Do vấn đề ánh sáng, bức ảnh này cũng mờ nhạt giống như thước phim ghi hình ở tòa nhà Pháp Y nên không nhìn rõ mặt, chỉ có thể lờ mờ nhận ra một nụ cười nơi khóe miệng. Điều khiến tôi thực sự dựng tóc gáy là Ngoài tên tiểu quỷ ra Ít nhất còn có một người khác nữa Đang chụp ảnh Hay nói cách khác Trong phòng tôi cũng lúc Có hai kẻ mặt lạ Còn tôi thì không hề hay biết Tôi bước vào phòng ngủ Lòng nặng trĩu. Tôi mường tượng quang cảnh trong bức ảnh Bước vào chỗ mà hắn đã đứng chiều nay Sau đó tôi nhắm mắt lại Thử cảm nhận tâm trạng của hắn lúc bấy giờ Đây là cách Các cảnh sát hình sự thường dùng khi điều tra án tưởng tượng mình chính là nghi phạm rồi phân tích tâm lý đối phương và hành động tiếp theo của hắn lúc này tôi chính là tên tiểu quỷ mặc đồ đen lục dương đang nằm say giấc trên giường mặt hướng về cửa sổ quay lưng về phía tôi mọi thứ đều nằm trong tầm tay tôi cảm thấy một sự phấn khích chưa từng có giơ tay phải đang cầm chiếc dao găm nhọn lên từ từ kề vào cổ anh ta không Tôi giật mình mở mắt Thở dốc liên hồi Chán toát mồ hôi lạnh Mặc dù vậy Trong lòng tôi hiểu rất rõ Cảnh tượng vừa rồi chỉ là do tôi tưởng tượng ra Tiểu quỷ có lẽ không hề muốn giết tôi Hay nói cách khác là không thèm giết tôi Vốn dĩ tôi chẳng có mắc mớ gì Tới vụ án tận hiểu mai Chứ hắn thực sự muốn giết Thì đã ra tay từ chiều nay rồi Giờ này tôi đâu có đứng đây được nữa Vậy thì Hắn ta hai lần lao tâm khổ tứ dựng lên lời thiên tri về cái chết mà lại chỉ báo cho một mình tôi rốt cục là có dụng ý gì. Tôi bước đến cạnh cửa sổ, nghiên cứu kỹ thêm về hướng chụp. Sau một hồi so sánh, tôi đã xác định được vị trí ống kính phải đặt ở ngay bên trên chậu vạn niên thanh và ở bên trong khung bảo vệ ban công. Tôi tự cầm điện thoại đến vị trí đó chụp một bức ảnh. Sau vài lần thử, tôi phát hiện do không gian bị hạn chế sẽ rất khó để một người đứng ở đó cầm thiết bị chụp ảnh. Còn nữa, bức ảnh tôi dùng điện thoại chụp rõ ràng nét hơn rất nhiều so với bức ảnh tôi đang cầm trên tay. Tôi chợt nhớ đến tiếng kêu o trong lúc mơ màng vào giấc ngủ. Sau một hồi suy luận, tôi đoán bức ảnh này được chụp bằng máy bay điều khiển từ xa, flycam và tiếng o chính là tiếng cánh quạt. Flycam là thiết bị chủ yếu phục vụ việc quay chụp từ trên không vì mục đích bảo đảm tính liên tục nên chất lượng ảnh khá kém, đương nhiên cũng có loại độ phân giải cao nhưng giá rất đắt. Nghĩ tới đây tôi thấy dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ còn biết dùng cả thiết bị kỹ thuật cao như thế, đầu mối tìm được từ bức ảnh chỉ có bấy nhiêu, trước khi bỏ vào trong phong thư, tôi muốn ngắm kỹ hơn gương mặt của tiểu quỷ liền cầm bức ảnh tới chỗ sáng. Nhưng kết quả vẫn không nhìn rõ, chỉ có điều tôi đã có một phát hiện mới. Ánh sáng mạnh xuyên có bức ảnh, tôi thấp thoáng, trông thấy mặt có chữ, vội vàng lật lại xem thì quả nhiên có một lời nhắn. Ta vẫn luôn dõi theo ngươi. Tôi bất giác xoay đầu nhìn xung quanh, đặc biệt là hướng về cửa sổ, để chắc chắn rằng lúc này không có ai đang theo dõi. Sau đó tôi lại đi tới cánh cửa sổ, đóng cửa, kéo rèm rồi mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại về câu nói này Nó có thể có hai ý nghĩa nghĩa hẹp là tin tử quỷ trong ảnh đang theo dõi tôi Còn nghĩa rộng là có một đôi mắt ở đâu đó luôn kiểm soát tôi Nên đối thủ mới có thể nắm vững hành tung của tôi trong lòng bàn tay Lòng ngổn ngang Cả đêm tôi không sao chợp mắt Hôm sau tôi đến đại đội từ rất sớm Nào ngờ anh điên còn đến trước Khi tôi bước vào nhà ăn thì anh điên đã ăn sáng xong rồi Đi ngang qua trước mặt tôi anh điên nói Có kết quả xét nghiệm ADN rồi Người nhảy lầu hôm qua đúng là tăng đại trí Ngoài ra trong điện thoại anh ta cũng tìm thấy một số thứ Thứ gì vậy anh? Tôi hỏi vội Tốt nhất cậu cứ ăn đi đã Anh điên vỗ vai tôi rồi bước ra khỏi nhà ăn Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, không hiểu trong điện thoại tăng đại trí có gì. Điện thoại của anh ta và Hồ viễn đều có phát hiện liệu có liên quan gì đến cái chết của họ chăng. Tôi ăn vội vàng rồi chạy thẳng tới văn phòng anh Điên. Nhìn bộ dạng nôn nóng của tôi, anh Điên vừa cười vừa chỉ tay về phía chiếc túi trong suốt trên bàn. Đây là túi đựng vật chứng bên trong là một chiếc điện thoại màu đen, chắc hẳn là điện thoại của tăng đại trí. Tôi cầm điện thoại lên thao tác qua lớp túi trong suốt. Mở kho ảnh Đoạn đầu chỉ toàn những bức ảnh đời thường Tôi xem mãi không phát hiện thấy vấn đề gì Đúng vào lúc tôi bắt đầu nản chí, Bức ảnh xuất hiện trên màn hình Khiến dạ dày tôi đột nhiên cồn cào Chỉ chút xíu nữa là toàn bộ bữa sáng Đã bị tháo hết ra ngoài Giờ tôi mới hiểu Vì sao anh điên bảo tôi ăn sáng xong rồi mới xem Nếu xem trước Tôi chắc chắn không thể nuốt nổi thứ gì nữa Nền bức ảnh là một chiếc bàn màu trắng Trên bàn có hai người đang nằm, à không, đúng hơn là một người và một cái xác. Người đương nhiên là tăng Đại Trí, còn cái xác chính là Tần Hiểu Mai. Tăng Đại Trí nằm bên phải, mặt nghiêng về bên trái, Tần Hiểu Mai nằm bên trái, khuôn mặt đen sạm nghiêng về bên phải, miệng vẫn còn vết máu đỏ tươi, hai người họ đang môi kề môi. Bức ảnh này có lẽ được chụp ngay trong phòng khám nghiệm tử thi. Trong ảnh, hai mắt Tăng Đại Trí mở rất to, khác hẳn với bộ dạng chậm dạc thường ngày. Tôi hít sâu mấy hơi, cô nén sự ghê tởm trong lòng, tiếp tục lật sang những bức ảnh khác, vẫn là Tăng Đại Trí và một thi thể, thi thể nằm ngửa trên bàn giải phẫu. Nửa thân trên lõa lồ Tăng Đại Trí đứng bên phải, cúi xuống ngập bầu ngực của thi thể, ánh mắt dâm loạn. Con mẹ nó chứ! Đây đây chẳng phải là hành vi làm nhục thi thể sao? Tôi nhìn anh Điên, giọng nói lộ rõ vẻ phẫn nộ. Cùng với đó, tôi thấy trong lòng mình dường như có chút mừng thầm vì cái chết của Tăng Đại Trí. Phía sau còn nữa đấy, cậu xem tiếp đi. Anh Điên tựa lưng vào ghế, nhả một làn khói thuốc nói. Tôi cứ tưởng anh Điên nói còn nữa, ý chỉ những bức ảnh Tăng Đại Trí làm nhục thi thể tần nhiều mai nhưng khi tiếp tục xem thì lại thấy cảnh đời thường mấy phút sau mới lại xuất hiện những bức ảnh tương tự nhưng không phải với tần hiệu mai tôi nhìn kỹ nhận ra đó là thi thể một cô gái mới đưa tới đây khám nghiệm tử thi khoảng hai tháng trước phải mất đến gần nửa tiếng đồng hồ tôi mới xem hết ảnh trong điện thoại của tăng đại trí tổng cộng hắn đã làm nhục tám thi thể không chỉ hôn hít sợ mó mà còn có hành vi xâm phạm số lượng ảnh của mỗi đối tượng nhiều ít khác nhau các thi thể Đưa đến đây khám nghiệm đa phần đều có nguyên nhân tử vong bất thường Bốn dĩ đã khiến người ở lại thương tiếc Việc làm của Tăng Đại Trí thật quá đáng bị lên án Còn mẹ nó càng nghĩ đến càng điên người Thời gian chụp của các bức ảnh cách nhau khá xa Thi thể thứ nhất cách đây tận mấy năm Ngoài Tần Hiểu Mai và cô gái bị đưa tới đây hai tháng trước Những thi thể khác tôi đều chưa từng thấy Bỗng dưng tôi sực nhớ Thần Côn từng nói thi thể của Ngô Anh, nạn nhân trong vụ Tần Hiểu Mai cũng là do Tăng Đại Chí khám nghiệm Vậy thì trong số những thi thể mà tôi không biết kia, liệu có Ngô Anh không? Tôi hỏi anh Điên, anh Điên nói tính, tính từ Tần Hiểu Mai trở về đây Trở về trước, thi thể thứ tư chính là Ngô Anh Tôi lập tức lại tìm Ngô Anh là người sinh nhất trong số những thi thể này đó là lý do số lượng những bức ảnh của tăng đại trí với Ngô Anh là nhiều nhất. Xem xong tôi đặt điện thoại lên bàn, rồi hỏi anh Điên về thời gian phát hiện ra những bức ảnh này. Tối qua điện thoại của tăng đại trí để ngay ở tủ đầu giường. Các đồng nghiệp ở tổ giám định dung vết chắc chắn đã kiểm tra ngay tại hiện trường rồi, nhưng sao không hề nghe thấy tổ trưởng nhắc đến. Chương mười tiểu quỷ thật tiểu quỷ giả. Ba tiếng trước khoảng tầm năm giờ sáng. Tổ giám định dấu vết gọi điện thoại cho tôi. Lý do mất thời gian như thế là vì tăng đại trí khôn ngoan hơn Hồ Viễn, không để những bức ảnh này trong kho dữ liệu mà đã ẩn đi, nên lúc ở hiện trường không thể phát hiện ra. Sau khi điện thoại được đưa về xử lý kỹ thuật, mới làm hiện được các bức ảnh này lên. Ngoài ra có một điểm đáng chú ý, các bức ảnh thi thể khác chỉ bị ẩn đi thôi, nhưng riêng ảnh của Tần Hiểu Mai thì đã bị xóa. Nếu không phải đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết cẩn thận kiểm tra, Có khi đã để lọt qua manh mối này rồi Anh Điên trả lời Trực giác mách bảo tôi Việc này có phần trùng hợp Tôi lại cầm chiếc điện thoại trên bàn lên Mở đến những bức ảnh của Tăng Đại Chí và Tần Hiểu Mai Thời gian chụp ảnh là buổi sáng Sau hôm xảy ra vụ án Trước khi cùng tôi đi lấy lời khai của những người canh linh kĩu Tần Hiểu Mai Anh Điên còn dặn Tăng Đại Chí khám nghiệm thi thể Tần Hiểu Mai Và Hồ Viễn Khi chúng tôi trở về thì anh ta đã hoàn thành báo cáo Như vậy thì Tăng Đại Trí đã làm nhục thi thể Tần Hiểu Mai trong khoảng thời gian này. Cùng hôm đó, thần côn điều tra ra hồi biển trước khi chết còn trò chuyện WeChat với Tần Hiểu Mai trong khi cô ta đã chết được ba ngày. Tăng Đại Trí nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Còn Thành Tâm đi mua giấy tiền về đốt cho Tần Hiểu Mai, có phải Tăng Đại Trí thấy trột dạ nên đã xóa so hết những bức ảnh bất kính với Tần Hiểu Mai đi không? Khi tôi nói ra suy đoán của mình, anh Điên lắc đầu nói Nếu thời gian xóa ảnh là vào hôm sau đó thì lý luận của cậu còn có thể được chấp nhận, nhưng trên thực tế Tăng Đại Chí có thể chưa từng cảm thấy sợ hãi vì ngay trước hôm đó đã xảy ra sự việc sách Tần hiệu Mai bị tiểu quỷ lấy trộm từ tòa nhà pháp y và còn khóc ra lệ máu. Nếu biết sợ thật thì ngay từ đầu cậu ta đã không dám làm chuyện đổi bại rồi rõ ràng việc cậu ta thể hiện sự sợ hãi chỉ nhằm mục đích tăng cảm giác có quỷ thần hỏng giảm nhẹ tội để để mất thi thể của cậu ta mà thôi. Anh Điên nói rất có lý. Thấy tôi loay hoay tìm cách kiểm tra lại thời gian xóa ảnh, Anh Điên nói luôn. Những bức ảnh đó bị xóa tối hôm qua. Không lâu trước khi tăng đại chí ngã lầu. Nghe đến đó, bí mắt tôi giật liên hồi. Tối hôm qua ư? ở nhà tăng đại chí tìm thấy dấu vết của hung thủ. Anh Điên lấy đó làm căn cứ phủ nhận suy đoán có ma Tăng Đại Trí trước khi chết còn ăn uống cùng người khác ở nhà Sau đó bị dụ đến cạnh cánh cửa sổ và bị đẩy xuống Những bức ảnh của Tăng Đại Trí ở các vị trí cơ thể là bí mật của anh ta Chắc chắn anh ta không thể mở ra xem rồi xóa trong lúc đó được Tôi nhìn anh Điên nói chắc định Ảnh là do hung thủ xóa Đúng thế chỉ xóa những bức ảnh tần hiệu mai chứng tỏ hắn phải có mối quan hệ nhất định với cô ta. Chúng ta cần tiếp tục đào sâu chi tiết này. Tôi cũng có suy nghĩ tương tự, một kẻ không ngại giết người vì một người đã khuất thì chắc chắn tình cảm phải vô cùng sâu đậm. Trong các manh mối nắm được hiện nay, cha mẹ tần hiệu mai và em trai cô ta tần dương là đối tượng tình nghi phù hợp nhất. Ngoài ra tôi còn nghĩ tới một khả năng khác, cho dù tần hiệu mai và Ngô Anh yêu đồng tính, cô ta không có bạn trai. Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng cô ta có người theo đuổi Nên không thể xem nhẹ phương diện điều tra này được Nhắc đến tiểu quỷ Tôi vội vàng lấy bức thư nhận được tối qua ra Rồi kể từ đầu đến cuối sự việc cho anh điên nghe Anh điên nhìn chầm chầm vào bức ảnh Giọng trầm đặc Lại là mày Tao muốn xem mày thực ra là cái giống gì nghe những lời của anh điên tôi ngớ ra Anh điên Đây... đây là người mà Cậu nhìn cái mặt nó đi Có giống người không? Tôi thấy nó giống người chết hơn Hả? Anh chẳng bảo là làm gì có quỷ tắc quái cơ mà Tôi tròn mắt Anh điên giải thích Tất nhiên không phải là ma quỷ gì rồi Ý tôi là Tên này đã xuất hiện hai lần Đặc điểm khuôn mặt đều không thấy rõ Nhìn thoáng qua thì tưởng Do ảnh không đủ nét Điều kiện ánh sáng yếu Nhưng tôi cho rằng đối phương cơ bản là cố tình không cho chúng ta nhìn rõ Vì hắn ta không phải người thật Là giả ư Nếu đúng là người giả Thì việc cổ hắn ta có thể quay đến 180 độ Không còn đáng sợ nữa Người giả đứng bên cạnh giường tôi thì cũng dễ giải thích Nhưng làm sao hắn ta đi lấy trộm thi thể được Chẳng lẽ đó là người máy à Hắn ta một mình đi vào phòng khám nghiệm tử thi Lấy trộm thi thể Tần Hiểu Mai, thời này chắc chắn chưa có người máy nào làm được điều này. Nếu làm sáng tỏ được điều này thì vụ án sẽ có bước đột phá lớn. Mấy lời của anh điên không ngờ lại cho tôi một ý tưởng. Căn cứ vào chiều cao cân nặng của tiểu quỷ thì cả cha mẹ Tần Hiểu Mai và Tần Dương đều không trùng khớp. Còn nếu là người theo dõi Tần Hiểu Mai thì hắn ta phải rất lùn chứ không thể là trẻ con. Nhưng người thường làm sao mà quay đầu 180 độ như thế được. Có khi nào là do hung thủ cố ý bày ra nhằm đánh lạc hướng của cảnh sát không? Ngay sau đó, anh Điên cũng nói với tôi về tình hình điều tra của mình ở phố đèn đỏ. Lúc đầu, các má mì đều không chịu cung cấp thông tin về Tăng Đại Chí, đến khi anh Điên vào thẳng vấn đề thì mới hỏi được một số bí mật. Tăng Đại Chí là khách quen của khu này, đặc biệt có một sở thích vô cùng xấu là bạo dâm, đã từng gây thương tích cho không ít cô gái. Sau mấy lần như vậy chẳng ai muốn phục vụ anh ta nữa Anh ta liền lôi thân phận cảnh sát ra đe dọa Các má mì Vì muốn giữ miếng cơm Đành nhẫn nhịn anh ta hết lần này qua lần khác Thông tin này coi như cũng chứng thực cho hành vi Xâm phạm tử thi của anh ta So với hồ viễn Độ biến thái của anh ta còn cao hơn một bậc Nếu là trước đây Có đánh chết tôi cũng không tin nổi Trong đội cảnh sát hình sự của mình Lại có nhiều kẻ sâu bọ như thế Còn mẹ nó Lúc này anh Điên liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi báo cáo vụ tăng đại chí cho đại đội trưởng. Anh Điên bảo tôi đi gặp thần côn trước và kể cho anh ta về những kẻ phân tích vừa rồi của chúng tôi. Khi tôi tìm thấy thần côn, còn chưa kịp mở lời thì anh ta đã nói trước rằng đã tìm ra chỗ chụp những hình ảnh và video trong điện thoại của hội viễn rồi, dù tôi cùng đến kiểm tra. Thần côn dẫn tôi đến thẳng phòng hỏi cung. Tôi nghĩ bụng, phòng hỏi cung chẳng phải có camera giám sát ư? Hồ Viễn không to gan đến mức đó chứ Bước vào phòng Thần Côn chỉ vào một góc phòng nói Chính là ở góc đây Góc chết của camera Tôi ngờ vực tiến lại Rồi ngẩng lên nhìn camera Chỗ này đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát Tôi rút điện thoại ra Bật chế độ chụp ảnh Rồi quan sát trên màn hình Đúng là rất giống bối cảnh Các đoạn phim trong điện thoại của Hồ Viễn Bỗng nhiên thần Côn tắt hết đèn đi Điện thoại tự động chuyển sang chế độ ban đêm Bây giờ tỷ hình ảnh trên màn hình hoàn toàn trùng khớp rồi. Phát hiện này thực sự khiến tôi bàng hoàng, Hồ Viễn cả gan bắt các nữ nghi phạm làm chuyện ấy ngay trong phòng hỏi cung. Thế nhưng thông thường, việc hỏi cung phải do hai cảnh sát cùng tiến hành, vậy lúc đó người kia đi đâu? Thần Côn nói xác định điều này không khó, chỉ cần tới phòng lưu trữ lấy tất cả các tập hồ sơ liên quan đến các cuộc thẩm vấn nữ nghi phạm mà Hồ Viễn đã từng đảm nhiệm. Rồi tìm hồ sơ năm người trong các bức ảnh là biết ngay người đó còn lại là ai Nói là làm, chúng tôi đi thẳng đến phòng lưu trữ Trên đường thần côn cứ ngờ ngợ hình như anh ta từng thẩm vấn một nữ nghi phạm cùng với hồ viễn Nhưng không biết cô ta có nằm trong số năm người kia không Hồ sơ bản cứng đã nộp lên cấp trên Chúng tôi tải xuống bản điện tử nên việc tìm kiếm khá thuận tiện Chẳng mấy chốc đã có kết quả Trong 5 lần thẩm vấn, có 2 lần hội viễn thẩm vấn cùng anh điên, 2 lần cùng một nữ cảnh sát trong đội và 1 lần quả nhiên là cùng thần côn. Nữ cảnh sát kia là chị Quyên ở bên quản lý hậu cần của đại đội chúng tôi, thông thường không tham dự việc xử lý án. Thần côn nói với tôi có hai người ký tên không đồng nghĩa với việc hai người đồng thời hỏi cung, mấy năm trước nhân lực thiếu hụt, rất nhiều hồ sơ là do một cảnh sát thẩm vấn, sau khi hoàn thành công việc tìm một người nữa ký tên là được. Về nữ nghi phạm mà Thần Côn và hội Viễn cùng thẩm vấn, anh ta cũng còn có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ chi tiết, muốn biết cụ thể chỉ còn cách đi tìm họ chứng thực mà thôi. Tiếp đó, chúng tôi tiến hành phân tích năm bộ hồ sơ, phát hiện nếu căn cứ vào hành vi phạm pháp của nghi phạm, thì kết quả xử phạt đều có phần giảm nhẹ. Xem ra đây chính là quân bài hội Viễn dùng với các nữ nghi phạm. Tôi ghi lại thông tin của năm nữ nghi phạm rồi... Bảo sẽ báo cáo lại tình hình với anh điên Nhân tiện hỏi xem anh ấy còn nhớ gì hay không Nhưng thần côn ngăn lại Việc này tốt nhất cậu đừng nói với anh điên Và tôi cũng sẽ không tham gia Chúng tôi đều là người trong cuộc Cần phải tránh bị nghi vấn Tôi khuyên cậu nên tìm gặp trực tiếp nữ nghi phạm đó Để hỏi thăm cụ thể tình hình lúc bấy giờ Đợi điều tra xong Có kết quả rồi báo cáo lại với anh điên cũng không muộn Như thế mới có thể loại bỏ hoàn toàn liên can đến tôi Anh Điên và chị Quyên từ góc độ nào đó mà nói Đây cũng là một cách bảo vệ chúng tôi Tôi nghĩ trong giây lát về điểm này đúng là thần côn suy nghĩ thấu đáo hơn tôi nhiều Hơn nữa kể cả tôi có việc này với anh Điên Thì chắc chắn anh ấy cũng bảo tôi tự điều tra Thông thường anh Điên sẽ không sắp xếp thần côn làm những công việc cần chi tiết như thế này Bước ra từ phòng lưu trữ Thần côn nói anh ta phải đến bệnh viện hỏi thăm người lái xe Việt dã Tôi định đi bắt tay ngay vào việc liên lạc với những người nằm trong năm nữ nghi phạm, nhưng đúng lúc đó anh điên từ văn phòng đại đội trưởng bước ra, cất tiếng gọi chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy còn có người đứng bên cạnh anh. Chương 16: Người mới nhập cuộc. Bên cạnh anh điên có một cô gái, nói chính xác hơn là một nữ cảnh sát, gương mặt trái xoan, ngũ quan hài hòa, mái tóc dài cuốn gọn trên đầu, trang điểm nhẹ nhàng. Tuổi chắc chưa tới 30 Cô ấy mặc đồng phục của nữ cảnh sát dáng vẻ ngời ngời Trông trông trái ngược hoàn toàn Với anh Điên Đang mặt mày ủ rũ trong bộ đồ thường dân Anh Điên bảo chúng tôi về văn phòng của anh Nữ cảnh sát đó cũng đi cùng Trên đường tôi hỏi nhỏ Thần cô nữ cảnh sát kia là ai Anh nói trông có vẻ quen quen Nhưng không nhớ ra Vào văn phòng anh Điên bảo chúng tôi ngồi xuống Anh chỉ về phía nữ cảnh sát Giới thiệu đây là thành viên mới của tổ chúng tôi và yêu cầu chúng tôi tự giới thiệu về mình. Hiện tại tổ chúng tôi có tất cả 4 người, ngoài tôi, Anh Điên và Thần Côn gia, còn có một người nữa tên là Nhậm Dũng. Buổi tối hôm hồ viễn xảy ra chuyện, người Anh Điên bảo ở lại hiện trường cùng Thần Côn chính là Nhậm Dũng. Nhậm Dũng là con trai của một lãnh đạo trên phòng, còn vào đội cảnh sát hình sự sau cả tôi. Khi cũng hiểu, ai cũng hiểu Việc cậu ta đến chỉ là hình thức Chẳng mấy sẽ được điều lên bộ chính trị Hàng ngày nhậm dũng chỉ đến trực ban cùng chúng tôi Các vụ án gần như không nhúng tay vào Vì thế trên thực tế tổ chúng tôi chỉ có 3 người Bây giờ trên đội điều thêm người cho tổ chúng tôi Ý tứ đã rất rõ ràng Chính là để tăng cường nhân lực Nhưng muốn bổ sung nhân lực Thì cũng nên trực tiếp điều động một trinh sát tốt Từ đội cảnh sát hình sự tới mới phải chứ Sao lại đưa tới một cuộc cảnh sát trông nho nhã thế này Chào hai đồng chí, tôi tên là Văn Nhã, đến từ phòng cảnh sát huyện Tử Châu, vừa được điều sang đây, mong mọi người quan tâm giúp đỡ. Tứ cảnh sát vật đầu nhìn tôi và thần côn, tôi nghĩ bụng, cái tên cũng hợp với người ghê, đúng là người nào tên ấy. Tiếp đó tôi và thần côn cũng lần lượt giới thiệu về mình, mọi người coi như đã quen biết. Anh điên dường như nhìn ra sự băn khoăn của tôi, nên nói thêm. Lục Dương Cậu đừng tưởng Văn Nhã là cái bình hoa di động nhé Cô ấy tốt nghiệp Đại học Công an Là trung đội trưởng trung đội uh, nội thành của đội cảnh sát hình sự trực thuộc phòng cảnh sát huyện Tử Châu Tố chất nhiệm vụ cực cao Lãnh đạo của chúng ta phải xin mãi mới đưa được về đây đấy Lần này Văn Nhã đến tổ chúng ta để hỗ trợ tạm thời Đợi vụ án kết thúc Trên đội sẽ sắp xếp chức vụ cho cô ấy Mấy lời giới thiệu của anh Điên làm... Thay đổi hẳn ấn tượng của tôi về Văn Nhã, tôi không giấu được sự ngưỡng mộ. Đồng thời trong lòng bỗng có một niềm tin, biết đâu sự xuất hiện của cô ấy có thể giúp chúng tôi phá vỡ tình thế khó khăn lúc này. Anh Điên nói xong, Văn Nhã mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Anh Điên quá khen rồi, em vừa mới chân ướt chân giáo, còn nhiều điều phải học hỏi, mong mọi người chỉ bảo thêm nhiều ạ. Thần Côn xua tay nói, mọi người đều học tập lẫn nhau. Không có gì là chỉ bảo cả Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ Thái độ khiêm tốn của Văn Nhã Khiến ấn tượng tốt của tôi Về cô gái này lại tăng thêm mấy phần Sau đó anh Điên bảo Tôi trình bày qua về tình hình Vụ án cho Văn Nhã nghe Tôi bắt đầu từ sự việc hồ viễn Bị tai nạn đến tận đoạn cuối Qua tăng đại chí xảy ra chuyện Tôi cũng trình bày về Cách phân tích vụ án cho tới thời điểm hiện tại Điều duy nhất tôi không nói Chính là dự định thẩm vấn năm nữ nghi phạm mà tôi và thần côn vừa thỏa thuận với nhau. Đợi tôi nói xong, anh điên bắt đầu sắp xếp công việc, thần côn ngoài việc đến bệnh viện hỏi thăm người lái xe Việt Dã, còn phải phụ trách liên lạc với vợ cũ của Hồ Viễn và vợ tăng Đại Chí xem có tìm ra manh mối gì không. Tôi và Văn Nhã thì đi thu thập thông tin từ thầy cô và bạn bè của Tần Hiểu Mai và Ngô Anh, thứ nhất là để điều tra xem hồi đó có ai theo đuổi Tần Hiểu Mai hay không. Thứ hai là để tìm hiểu vụ ám sát hại Ngô Anh từ một góc độ khác. Khi nói đến điểm thứ hai, ánh mắt anh điên hơi nhìn xéo lên trên, chứng tỏ anh ấy đang có phần do dự. Về điều này, tôi nghĩ là anh điên cũng e ngại vụ án Tần Hiểu Mai đúng là án oan. Nếu như vậy thì với vai trò là cảnh sát hỗ trợ điều tra, chắc chắn anh điên cũng ít nhiều phải chịu trách nhiệm. Anh điên bảo mình sẽ ở lại đội, còn để làm gì thì không nói sau khi phân công công việc xong ba người bọn tôi cùng rời khỏi văn phòng cả đoạn đường thần côn chỉ cúi đầu im lặng ra tới sân thì lên xe lái thẳng đi văn nhã bảo tôi đợi 5 phút khi quay trở lại cô ấy đã thay thường phục mái tóc quấn gọn cũng thả xuống chùm qua vai so với ban nãy thiếu đi vài phần tinh nhanh nhưng lại thêm chút nữ tính khiến tôi thất thần trong giây lát làm gì mà ngẩn ra thế Văn Nhã tiến về phía tôi, vừa cười vừa nói. Ờ, chị Văn Nhã này, tôi thực sự không thể nào gắn chị với chữ cảnh sát hình sự được. Chúng ta chắc cũng tầm tuổi nhau thôi chứ nhỉ. Anh đừng gọi tôi là chị, làm tôi già đi mấy mấy tuổi nữa đấy. À vậy thì điều này khiến tôi có phần băn khoăn. Dù gì đi nữa, Văn Nhã cũng là người có chức vụ. Cứ gọi tên tôi là được rồi Các đồng nghiệp cũ cũng toàn gọi thế thôi Nói hết câu Văn Nhã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa Chỉ vào chiếc xe polo bên cạnh Rồi mở cửa ghế lái phụ ngồi vào xe Tôi lái xe của Văn Nhã đến trường đại học khoa kỹ thuật Hai năm trước Tần Hiểu Mai là sinh viên năm thứ tư Nên giờ các bạn học của cô ta gần như đều đã tốt nghiệp hết Muốn liên lạc lại thì phải tìm đến giáo viên phụ trách trên đường chúng tôi nói với nhau vài câu chuyện tôi được biết văn nhã đã tốt nghiệp cùng năm với tôi sau khi tốt nghiệp chuyên ngành trinh sát hình sự của đại học công an cô ấy được đặc cách gọi đến phòng công an huyện tử châu ngay ngay năm đầu tiên đã phá liền ba vụ án lớn mấy năm sau lại liên tục lập công lớn nên năm ngoái được đề bạt làm trung đội trưởng lần này cô ấy đồng ý về thành phố chủ yếu là để tiện chăm sóc cha mẹ Nhắc đến những người trong tổ, Văn Nhã hỏi. Thần côn ly dị rồi, à... À... sao cô lại nghĩ thế? Cô ta chưa hỏi xong, tôi vô cùng kinh ngạc. Hỏi lại, vì lúc nãy trong văn phòng mọi người mới chỉ giới thiệu tên. Văn Nhã cười nói, anh ấy chắc chắn cả tuần rồi chưa cạo râu tóc tai bù rù, cổ tay áo khoác hơi bẩn cúc áo sơ mi thứ hai bị đứt tất cả những điều đó chứng tỏ cuộc sống của anh ấy thiếu bàn tay người phụ nữ mà anh ấy cũng không còn trả nữa nên tôi đoán chắc là ly dị và đang sống một mình tôi không thể không giơ ngón cái lên tán thưởng văn nhã Chỉ trong thời gian ngắn mà chị trong thời gian ngắn bà cô đã để ý bao nhiêu chi tiết như thế chẳng trách cô phá được nhiều án lớn như vậy Ở trường Đại học Công an chúng tôi bị quản lý rất nghiêm Thường ngày hầu như chẳng có thời gian hoạt động ngoài giờ Tôi có sở thích nghiên cứu các vụ trọng án Trong và ngoài nước Dần ra khả năng quan sát cũng được cho rồi Nếu anh mà ở trong hoàn cảnh của tôi Có khi còn giỏi hơn đấy chứ Văn Nhã vẫn cứ khiêm tốn như vậy Kể cả thế cũng phải có tố chất mới mới tốt được à, Có những người dù có học có đọc bao nhiêu vụ án đi chăng nữa cũng chẳng học được tí gì chứ tôi nói tự đáy lòng văn nhã mỉm cười quay sang hỏi thần côn có dấu hiệu rụng tóc sắc mặt không tốt chắc là sống trong áp lực lâu ngày chẳng lẽ anh ấy và vợ cũ không có con cái gì sao chỉ gọi là chào hỏi thần côn mấy câu mà văn nhã đã có thể phân tích ra bao nhiêu thứ khả năng nhìn người đúng là khiến tôi vô cùng khâm phục. Tôi nghĩ sau này mọi người đều làm việc cùng nhau, hiểu thêm lẫn nhau một chút cũng chẳng có gì không tốt, bèn kể chuyện vợ thần côn cho Văn Nhã nghe, khiến cô ấy cứ xót xa mãi. Khi sắp tới Đại học Khoa học Kỹ thuật, chúng tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề vụ án, Văn Nhã đột nhiên hỏi. Cái chết của Hồi viễn và Tăng Đại trí đều có khả năng liên quan đến vụ án Tần Hồng Mai. Hiện tại, tổ chúng ta còn hai người nữa từng tham gia vào vụ án đó anh nghĩ hung thủ sẽ ra tay với ai tiếp theo? câu hỏi này khiến tôi giật mình. trước giờ tôi đã đề loạt vấn đề này. các thành viên của tổ chuyên án năm đó hai có hai người đã được chuyển lên sở của tỉnh. ngoài hai người đã chết là hồ viễn và tăng đại trí thì chỉ còn anh điên và thần côn mà thôi. nếu hung thủ vẫn tiếp tục gây án thì thì chắc chắn sẽ chọn một trong hai người họ. nếu vậy thì họ chẳng phải đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm sao? tôi lập tức Có chút hoang mang, liền tạt xe vào lề đường, gọi điện thoại cho anh Điên và thần Côn để nhắc họ cẩn thận. Anh Điên chắc đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi nên phản ứng rất bình tĩnh. Thần Côn thì trước tiên là giật mình, sau đó cảm ơn tôi đã nhắc nhở. Nửa đùa nửa thật bảo hiện giờ anh chưa thể chết ngay đâu, rồi ngắt máy. Tôi biết hoàn cảnh của thần Côn nên hiểu ngay ý anh nói gì. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy thấy tôi ngắt điện thoại, Văn Nhã quay sang nhìn tôi nói, "Ừm, um, tất nhiên tôi chẳng hy vọng ai trong số họ gặp chuyện cả, nhưng Văn Nhã đã hỏi thì tôi đánh phân tích khách quan. Anh điên là cảnh sát hỗ trợ điều tra, theo lý mà nói vai trò của anh ấy trong vụ án lớn hơn vai trò chỉ là người dựng lại hiện trường như thần côn, nhưng vụ án này việc dựng lại hiện trường đã xác nhận gần như 100 10 suy đoán, hung thủ chính là Trần Hữu Mạnh." Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến phương hướng của người cảnh sát chính Do đó tác động của thần côn thực tế lại lớn hơn hung thủ nếu muốn báo thủ thì chắc sẽ hạ thủ thần côn trước Chính xác, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ gây án Không theo lẽ thường Từ việc hắn ta có thể dựng lên màn kịch giả ma giả quỷ giết người Chứng tỏ hắn rất danh ma xảo quyệt anh không hề liên quan gì đến vụ án tần hiệu mai mà hắn lại hai lần gửi biêu phẩm tiên tri chết chắc cho anh theo tôi theo tôi thấy đây vừa là hành vi thách thức vừa là muốn tìm kiếm cảm giác kích thích đó văn nhã lập luận tôi phát hiện ra cứ nhắc đến các vụ án thần thái của cô ấy thay đổi hẳn lông mày trong lại miệng hơi nhếch lên bộ dạng có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất sâu sắc Nhìn cô ấy, tôi nhớ đến một câu nói, người phụ nữ đẹp nhất trong lúc chuyên tâm. Hôm đó, chúng tôi tìm được giáo viên phụ trách công tác sinh viên của Tần Hiểu Mai một cách dễ dàng. Cô ta nói có nghe loáng thoáng về mối quan hệ tình cảm của Tần Hiểu Mai và Ngô Anh, nhưng cũng không can dự quá nhiều. Còn về việc Tần Hiểu Mai có ai theo đuổi hay không thì cô ta không rõ. Cũng dễ hiểu, vì giáo viên phụ trách ở trường đại học khác với giáo viên chủ nhiệm ở trung học tiểu học, Không thể nào biết tường tận về các vấn đề cá nhân của một sinh viên trong lớp được Chúng tôi xin một danh sách liên lạc của các bạn học Cùng lớp với Tần Hiểu Mai Ngoài ra còn tìm hiểu thêm thông tin về hai nữ sinh ở cùng phòng ký túc với Tần Hiểu Mai và Ngô Anh Trong đó có một người là người ngoại tỉnh sau khi tốt nghiệp đã về quê Có thể bây giờ sẽ rất khó liên lạc được Nghe con lại sau khi tốt nghiệp đi làm một thời gian rồi sau đó thi vào học thạc sĩ tại chính trường đại học khoa học kỹ thuật. Nữ sinh đang học thạc sĩ tên là Đặng Tư chính là cô bạn cùng phòng khát thân với Trần Nhật Mai và Ngô Anh. Thời điểm Ngô Anh chết cô ta đang đi thực tập ở nơi khác, sau khi cô ta đã khai báo với cảnh sát về việc bắt gặp Trần Nhật Mai và Ngô Anh cãi nhau. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Đặng Tư để hẹn gặp. Thế nhưng dường như Đặng Tư không hề chào đón chúng tôi cô ta không muốn nhắc lại chuyện cũ, hy vọng chúng tôi đừng đến khuấy đảo cuộc sống bình lặng của mình. Sau đó nhờ sự khuyên bảo của giáo viên phụ trách, cô ta mới miễn cưỡng đồng ý. trong một quán nước nhỏ ở trường đại học khoa học kỹ thuật, chúng tôi gặp được đặng tư. cô ta dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo gió rộng thùng thình, điệu bộ có phần vội vã. tôi và văn nhã vừa giới thiệu xong về mình, còn chưa kịp nói gì, đặng tư đã bắt đầu thuật lại sự việc. Nội dung cũng tương tự, những gì đã khai với cảnh sát hồi đó. Sau khi trình bày xong, đặng tư lập tức đứng dậy cáo tử. Cô đang lo sợ điều gì sao? Văn Nhã đứng dậy, một tay kéo đặng tư lại, hạ giọng hỏi rồn. Trường 17, trường học có ma. Tôi chẳng sợ gì cả, tôi chỉ biết có vậy, anh chị để tôi đi đi. Đặng tư nhìn văn nhã, nói bằng giọng như van nài. Thái độ của đảng tư bất bình thường. Năm xưa cô ta không hề chứng kiến hiện trường đẫm máu đó. Ngô Anh và Tần Hiểu Mai cũng chẳng có liên quan trực tiếp gì đến cô ta. Hơn nữa sự việc đã trôi qua hai năm rồi. Điều gì khiến cô ta sợ hãi đến vậy? Tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Thấy cô ta định rằng tay văn nhã ra. Tôi nghiêm khắc nói. Đảng tư, cô cũng là người học cao, hiểu rộng. Ác phải biết hỗ trợ cảnh sát điều tra án là nhiệm vụ của mỗi công dân. Vụ án năm đó có liên quan đến loạt án mạng xảy ra gần đây, đứng từ góc độ pháp luật. của bắt buộc phải phối hợp với phía cảnh sát. Nếu cô còn giữ thái độ này, chúng tôi chỉ còn cách tìm gặp nhà trường để làm việc thôi. Đặng tư dù sao cũng chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, thấy tôi sẵn giọng lại bị văn nhã giữ chặt tay, nên chỉ còn biết đứng yên nhìn tôi, cảm giác bất lực. Thấy vậy tôi lập tức chuyển giọng nhẹ nhàng. Tất nhiên, nếu cô có điều gì chăn trở, đừng ngại nói ra chúng tôi sẽ cùng tìm cách giải quyết cô yên tâm chỉ cần cô hợp tác chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo sự an toàn của cô văn nhã nhẹ nhàng kéo đặng tư ngồi lại chỗ cũ nào ngờ cô ta lại gục đầu bật khóc văn nhã ân cần vỗ lưng đặng tư an ủi lúc này tôi thực sự chẳng biết làm gì đành im lặng nhấc bình nước lên rót thêm vào ba chiếc cốc trước mặt con mẹ nó không hiểu tại sao con người mình cứ nhìn thấy phụ nữ khác là người lại nhũn ra. đợi đến khi tinh thần cô ta ổn định trở lại, văn nhã mới nhẹ nhàng hỏi chuyện gì đã xảy ra như thế? mọi người không biết đâu, tôi tôi mới gặp hiểu mai giọng đặng tư hơi run rẩy khi nghe thấy câu này tim tôi như bị bóp nghẹt nhìn đặng tư với ánh mắt khó hiểu, xem ra cô ta không nói dối nước tràn ra cả rồi kìa văn nhã nhắc chở tôi cúi xuống thấy nước trong cốc đã tràn ra bàn, vội đặt bình nước xuống nhưng chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến việc kiếm thứ gì đó lau, nhíu mày hỏi. "Chuyện đó xảy ra lúc nào?" "Là tối hôm kia." Đặng Tư trả lời, giọng vẫn run cầm cập, sắc mặt nhợt nhạt, có lẽ đang hồi tưởng lại cảnh tượng đáng sợ lúc này. "Quái lạ, sao lại có tiếng chó sủa ở đây cơ chứ?" "Cô đừng sợ, cứ kệ từ từ." tân hiểu mai đã chết rồi ờ, thứ cô thấy chắc chắn là giả mạo văn nhã tiếp tục vỗ về uhm, không rõ ràng là bạn ấy đặng tư quả quyết toàn thân run rẩy tình trạng hiện tại của đặng tư xem ra không thể chịu thêm kích thích nào nữa ánh điện trong quán nước hơi tối tôi và văn nhã quyết định đưa đặng tư ra ngoài tìm chỗ có ánh sáng mặt trời để hỏi rõ chuyện có thể sẽ giúp cô ta bớt phần sợ hãi Chúng tôi đến bãi cỏ bên ngoài thư viện của trường, dưới sự gợi mở của chúng tôi, Đảng Tư cuối cùng cũng chịu kể hết sự việc. Đối với cô ta, lần trải nghiệm đó quả thực quá đỗi quỷ quái, chẳng trách cô ta lại sợ hãi như vậy, thậm chí còn phản kháng việc nhắc tới tận hiệu Mai. Thời gian gần đây, ngày nào Đảng Tư cũng đến tòa nhà thực nghiệm để làm thí nghiệm, đến tầm 10 giờ đêm mới về. Tòa nhà nằm ở vị trí khá đặc biệt, ra khỏi tòa nhà này phải đi dọc theo một con sông nhỏ mới tới khu giảng đường chính. Trên sông có một đình nghỉ chân là nơi để giáo viên và học sinh ngồi ngắm cảnh. Từ đoạn ở khu vực giảng đường chính còn phải băng qua một cây cầu dài nữa mới tới khu nhà ở. Tòa nhà thực nghiệm giải phẫu cách cổng chính của trường rất xa, thông thường không mấy khi có người lại uh, người lạ đến khu vực này. Đặng tư từ nhỏ sống ở thành phố, ít khi nghe đến những câu chuyện quỷ quái nên không ngại một mình đi về ký túc xá ban đêm. Ngày hôm kia, sau khi xong việc, đặng tư đi từ tòa nhà thực nghiệm về khu dạng đường chính như mọi khi. Được khoảng 200 mét, bỗng nghe thấy đâu đó có tiếng khóc. Đặng tư dừng lại lắng nghe một lúc, phát hiện thấy tiếng khóc vọng ra từ phía mé đường bên phải. Mé đường bên phải chính là con sông nhỏ, giữa con sông là lối đi có dạng cây bụi. Đặng Tư thấy tò mò, nhón chân nhìn sang bên phải thì thấy một nữ sinh tóc dài đang đứng dựa vào cột trụ của đình nghỉ chân, cô gái mặc áo màu trắng lấp loáng màu xanh do ánh đèn bên sông phản chiếu. Ở trường đại học, chuyện nam nữ sinh thất tình cũng là chuyện bình thường, Đặng Tư nghĩ bụng chắc cô bạn này vừa bị tổn thương, nhất thời cảm thấy đồng cảm, định tới khuyên nhủ mấy câu trên con đường nhỏ dọc bờ sông mà Đặng Tư đi tới chỗ đình nghỉ chân. Nữ sinh kia vẫn khóc dưng dứt Nhưng khi đặng tư đến sau lưng Thì cô ta lập tức nín bặt, Đứng yên tựa vào cột Không hề động đậy, Khiến đặng tư bất giác cảm thấy hoang mang Đặng tư đứng yên tại chỗ hỏi mấy tiếng Nữ sinh kia vẫn không có phản ứng gì Nghĩ bụng dù sao cũng đến nơi rồi Thôi thì cứ khuyên nhủ mấy câu Đặng tư đang định bước vòng ra phía trước cô gái Thì cô ta ngồi thẳng dậy Rồi từ từ quay đầu lại Khi khuôn mặt cô gái biểu hiện trước mắt, Đặng Tư hét thất thanh, lùi, giật lùi lại phía sau. Đó, đó chính là Tần Hiểu Mai. Đôi mắt tuôn lệ máu cứ nhìn Đặng Tư chằm chằm, sắc mặt trắng nhợt miệng nhếch một nụ cười quỷ quái. Tư, Tư, cậu đến rồi. Tần Hiểu Mai đưa tay về với Đặng Tư, dưới ánh sáng lay lắt, bàn tay đó dính đầy máu đỏ thẫm và màu. Máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt Đặng tư lấy hết dũng khí Khó nhọc lê đôi chân Đang run lên bẩn bật Cố chạy về phía con đường nhỏ Bên kia rạng bụi cây Rồi lao một mạch về khu rạng đường chính để khi gặp đội bảo vệ đi tuần Mới lấy lại được chút tinh thần. Bảo vệ thấy đặng tư hồn bay phách lạc, Vội hỏi xem xảy ra chuyện gì Đặng tư chỉ về phía đình nghỉ chân Không ngừng lắp đắp Có... có... có ma... Mấy người bảo vệ lập tức tới đề nghề chân kiểm tra nhưng không thấy có gì cả, trên mặt đất cũng không hề có vết máu chảy. Kể từ sau đêm đó, đặng tư liền xin giáo viên hướng dẫn cho nghỉ phép không dám đến tòa nhà thực nghiệm thêm lần nào nữa. Nghe đặng tư kể xong, tôi hồi tưởng lại một chút, tình cảnh cô ta gặp phải có phần giống với cảnh tượng người đàn ông lang thang trông thấy ở phía sau sân đội cảnh sát hình sự. Chẳng lẽ giữa chúng có mối quan hệ gì sao? Thế nhưng, trong buổi tối hôm xảy ra vụ án, thi thể Tần Hiểu Mai bị lấy trộm, người đàn ông lang thang nhắc đến 8-9-10% là chính thấy thi thể Tần Hiểu Mai. Nhưng thời điểm Đặng Tư gặp là tối hôm kia, tức là sau hôm xảy ra vụ án, khi thi thể Tần Hiểu Mai bị khóa trong tòa nhà pháp y, anh Điên còn gọi bác sĩ pháp y của đội khác đến khám nghiệm tử thi, chắc chắn không có khả năng bị trộm xác được. Nếu những gì Đặng Tư nhìn thấy là thật, Thì người cô ta nhìn thấy là ai mới được chứ Vụ án tiến triển đến hiện tại Nếu không phải là ma quỷ báo thù Thì chắc chắn có người đóng giả Tần Hiểu Mai Mặc dù lúc đó ánh đèn rất mờ Nhưng ở khoảng cách gần như thế Đảng Tư có thể khẳng định chắc chắn đó là Tần Hiểu Mai Chứng tỏ đối phương phải đóng giả rất giống Đối lập tức nghĩ đến một người Tần Dương em trai Tần Hiểu Mai Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dương, tôi đã thấy cậu ta và Tần Hiểu Mai giống nhau như đúc, đến cả dáng người cũng tựa tựa nhau. Thiết nghĩ nếu cho cậu ta đội tóc giả rồi trang điểm thêm một chút nữa thì dưới ánh đèn mờ ảo muốn lấy giả làm thật cũng chẳng khó gì. Nhưng khó khăn ở đây là trước đây chúng tôi đã từng điều tra Tần Dương, cậu ta có bằng chứng ngoại phạm cho tới tận 11 giờ đêm hôm xảy ra vụ án cứ bảo Đặng Tư dẫn đến chỗ đình nghỉ chân trên con sông nhỏ nhưng cô ta từ chối. Tôi chắc chắn buổi tối hôm đó có người đóng giả để dựng chuyện liền khuyên: "Nếu cô không đi thì sẽ mãi cảm thấy sợ hãi nơi đó, nếu đi tôi sẽ chứng minh những gì cô thấy tối hôm đó là người chứ không phải ma, như vậy về sau cô sẽ không phải sợ hãi nữa." Đặng Tư cũng là người thông minh, mấy lời của tôi đã thuyết phục được cô ta đến chỗ đình nghỉ chân. Đặng tư miêu tả lại lần nữa về tình hình lúc đó ngay xong tôi bảo cô ta đứng ở vị trí tối đó đã đứng Còn tôi mô phỏng tư thế của nữ quỷ Tựa vào cột trụ Sau đó từ từ ngồi thẳng đứng dậy Quay đầu lại Đưa tay chỉ về phía đặng tư Tôi phải chỉnh lại mấy lần vị trí tay Đặng tư mới gật đầu xác nhận phương hướng đúng Tôi nhìn sang văn nhã đang đứng bên cạnh ra hiệu bằng mắt Cô ấy liền ngồi xuống bên cạnh Chỗ tôi rơ hai tay ra Xác nhận vị trí nữ quỷ nhỏ máu Sau khi văn nhã xác định Tôi cũng đứng bật dậy Bước tới Chỗ đó nằm ở mép đỉnh nền lát gạch men Bên trên chỉ có một chút bụi Xem ra đúng là không có vết máu nào Theo những gì đảng tư nói Từ lúc cô ta bỏ chạy Cho tới khi bảo vệ đến đây Chỉ có vài phút Không thể đủ thời gian để nữ quỷ xóa toàn Hoàn toàn dấu vết và tìm chỗ lẩn trốn Kẻ đó chắc hẳn Chỉ kịp lau qua vết máu trên mặt nền gạch men có thể giấu được mắt thường nhưng làm sao qua được giám định khoa học, tôi lập tức gọi điện nhờ anh điên mời tổ giám định dấu vết đến kiểm tra. Sau đó tôi và Văn Nhã phân tích hiện trường xung quanh đền nghỉ chân. Giữa con đường nhỏ và dòng sông có rặng cây bụi cao gần bằng đầu người, đây thực sự là một chỗ ẩn nấp rất tốt. Các bảo vệ của trường về cơ bản không có kinh nghiệm chính sát, cộng thêm lúc đó đẳng tư liên tục kêu có ma, chứ không phải những câu thực tế hơn như kiểu bị cướp hay bị xâm hại. nên bảo vệ nhất thời cho rằng đặng tư hoa mắt không chịu kiểm tra một cách cẩn thận, sau khi bảo vệ đi khỏi, nước quỷ nấp trong chỗ tối có thể thoát thân dễ dàng. Các đồng nghiệp của tổ giám định dấu vết tới rất nhanh, họ mang theo những chất thử hóa học đặc hiệu và các công cụ hiển thị. Sau hơn một tiếng, đã kết luận trên nền ngạch men tích thị từng bị dính chất dịch màu đỏ, Từ việc phân tích thành phần hóa học, có thể xác định là viết máu, nhưng cụ thể là máu người hay máu động vật thì phải mang về đội. Làm xét nghiệm kỹ hơn mới biết được. Có chứng cứ này rồi, tôi liền thông báo với đặng tư, cuối cùng cô ta cũng không còn sợ hãi như trước nữa, nhưng lại quay sang hỏi tôi một cách nghi ngại. Cảnh sát lực, lúc còn sống, mối quan hệ quả hiểu mai và tôi khá tốt, cái chết của cô ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy tại sao người này lại đóng giả hiểu mai dọa tôi chứ? Văn Nhã thoáng suy nghĩ trả lời. Có thể vì hồi đó khẩu cung của cô có lợi cho việc định tội tần hiểu mai nên người này mới tìm đến cô. Nghe vậy sắc mặt đặng tư vừa khá nên đôi chút lại trở nên hoảng hốt. Văn Nhã nói tiếp. Nhưng cô cũng không cần lo lắng. Nếu đối phương thực sự muốn giết cô thì tối hôm kia cô đã lành ít dữ nhiều rồi. Chứ có điều để đảm bảo an toàn Thời gian này tốt nhất Cô nên xin nghỉ phép về nhà ít ngày Đợi vụ án kết thúc thì quay lại Đặng tư nghe vậy Gật đầu nói lát nữa Sẽ đi tìm giáo viên hướng dẫn xin nghỉ phép Xảy ra chuyện như thế này Cô ta cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ở lại trường nữa Trước lúc rời đi Tôi bảo đặng tư nhớ lại xem có ai Từng theo đuổi tần hiểu mai hay không Cô ta nghĩ một hồi rồi lắc đầu Chưa từng nghe kể bao giờ Nhưng bạn trai của Ngô Anh là Dương Ninh Thanh Trước đây từng rất thân với Hiểu Mai Sau khi anh ta và Ngô Anh yêu nhau Quan hệ của họ mới dần nhạt đi Trước khi quen Ngô Anh Dương Ninh Thanh có từng thích Tần Hiểu Mai không? Tôi hỏi Đặng tư suy nghĩ một lát Nhưng vẫn lắc đầu Hoàn toàn không có biểu hiện gì Chắc họ cũng chỉ là bạn thân thôi Nếu không Dương Ninh Thanh cũng không thể mới quen Ngô Anh chưa lâu đã yêu Ngô Anh rồi. Điều này cũng có lý, nhưng nhắc đến Dương Ninh Thanh tôi lại nhớ đến một chuyện khác. Đợt trước lúc anh điên kể cho tôi nghe về vụ án Tần Hiểu Mai, có nhắc đến việc Tần Hiểu Mai gửi cho Dương Ninh Thanh một email nội dung là xin lỗi. Hôm đó tôi đã nhờ ngờ ngợ câu này có gì đó bất thường, muốn dĩ định hỏi anh điên nhưng vừa lúc xe chạy vào trong sân. Lúc xuống xe lại gặp tổ giám định dấu vết nên quên mất. Hai năm trước mọi người đều cho rằng Tần Hiểu Mai đã giết Ngô Anh. Người Dương Ninh Thanh thương yêu nhất nên việc cô ta nói lời xin lỗi với Dương Ninh Thanh cũng là chuyện bình thường. Vậy Tần Hiểu Mai bị oan thì sao? Cô ta không giết Ngô Anh thì sao phải xin lỗi Dương Linh Thanh chứ? Hơn nữa sau khi bị bắt, mấy ngày đầu cô ta chỉ im lặng không nói một lời. Sau khi gửi email xong thì lập tức nhận tội, sự thay đổi này có phần kỳ lạ, đằng sau đó nhất định phải có uẩn khúc gì đây. Bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra đáp án. Tôi thấy đau đầu nhức óc, thao phản xạ đưa tay lên dây thuyền Thái Dương rồi nảy ra ý nghĩ, nhất định phải đi gặp Dương Ninh Thanh xem sao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, phần thứ tư của tiểu thuyết trinh thám Kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng Dĩ giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Cảm ơn chị Nguyên Tri đã gửi cuốn sách Kẻ trừng phạt cho Thanh Bình Chuyển thành audio Cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại